Chương hai mươi, có lẽ nói cho cùng tất cả đều chưa từng xảy ra. Không hiểu tại sao, khi đèn bên cạnh vừa bật sáng, thì quan kiện có cảm giác rằng tất cả mọi chuyện lúc nãy, tiếng kêu thảm thiết của thi di. Anh dò dẫm trong bóng tối, rồi xông vào hành lang ngầm. Những cơn đau kinh khủng là dồn dập, đều chưa từng xảy ra. Nơi đây rõ ràng là trung tâm nghiên cứu tổng hợp y dược đông Tây và chiếc giường thí nghiệm quen thuộc. Anh ngồi dậy. Satiko, Satiko bước lại gỡ các thiết bị và điện cực gắn trên người anh ra Chẳng lẽ vừa nãy tôi đang ngủ à? Yasuyaki Satiko Chẳng lẽ vừa nãy tôi ngủ à? Yasuyaki Satiko im lặng Giáo sư nhiệm tuyền nói Tối nay chúng tôi quan sát được một hiện tượng mà trước đây chưa có chú ý đến Khi cậu đang rất chăm chú thì có thể hoàn toàn thoát khỏi mọi tác động của ngoại giới. Nói cách khác, cậu đã có được năng lực tự thôi miên. Khả năng thôi miên này ít ra cũng có chỗ tốt. Khi chúng tôi đẩy cậu trở về, đi qua cái khu vực đường hầm, thì hình như cậu không bị cơn đau tác động đến nhiều nữa. Yasuyaki thao tác nhanh nhẹn, quan kiện thấy đầu đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Ông Nhiệm nói tiếp, phần lớn thời gian cậu đều rất yên lặng, Mắt thì mở to Chỉ có một lúc cậu hơi bức rất không yên Thậm chí ôm lấy đầu Suốt nữa tôi phải gỡ các điện cực ra Ông Yama cho rằng vào lúc đó sóng điện não đồ biến động rất mạnh Khi tổng hợp các số liệu Cho thấy rất là có giá trị Kết quả thí nghiệm là gì? Các vị đã nhìn thấy gì từ các thiết bị? Quan kiện nhìn quanh tìm ông Yama Nhưng chắc ông ta đã trở lên phòng làm việc trên gác Không có mặt ở đây Quan kiện không hiểu sao Có phải tất cả Chứng tỏ rằng anh không thể tin Ở ý thức của mình Liệu có phải mình đã có hành vi giả mang Trong trạng thái tự thôi miên Đã giết thi di và văn quan hay không Ông nhiệm do dự định nói Nhưng cô Yasuyaki Bỗng lên tiếng Theo quy định Mỗi thảo luận kết quả quan sát Nên thông qua anh Kikuchi Hoặc ông Yama Chẳng rõ Kikuchi Đang bước vào từ lúc nào Tất nhiên nhận ra Yasuyaki chỉ phiên dịch mệnh lệnh Của anh ta mà thôi Đúng thế Cô lè lưỡi rồi mỉm cười Tỏ ý biết lỗi rồi nói Anh Kikuchi đã dặn thế tôi phải nhanh mồm nói trước Vì e giáo sư nhiệm sẽ tiết lộ cơ mật ạ Quan kiệm đứng lên buông một câu Làm gì có chuyện đó Ông nhiệm nói Cậu kiện à Cô Yasuyaki đã nói đúng đây Có quy định Thế thật mà. Ông quay sang nói với Kikuchi bằng tiếng Nhật. Tôi cho rằng Quang Kiện có quyền được biết kết quả thí nghiệm anh à. Ông Nhiệm đã từng sang Nhật vài năm với tư cách học giả. Ông nói tiếng Nhật rất lưu loát. Kikuchi lạnh lùng. Tôi cũng có quyền không nói. Nghe Satiko dịch xong, Quang Kiện nhìn Kikuchi một hồi vẽ mặt hiền dịu kiểu con gái của anh ta có một nét ương ngạnh rất tương xứng. Quang Kiện im lặng Bước ra khỏi phòng thí nghiệm Này anh Kiện Kikuchi nói với một giọng ra lệnh nhiều hơn Là có ý bảo anh sinh viên cứng đầu này nắng lại Cậu Kiện ơi Dường như giáo sư nhiệm không bao giờ nổi nóng Ông lường mắt nhìn Kikuchi Quan Kiện đứng ở cửa nói À tôi hơi bất nhã Các vị có quyền không cho tôi biết phát hiện của mình Thì tôi cũng có quyền rời nơi này Xin chào chúc ngủ ngon Anh Kiện hãy dừng bước đã nào ba sau khi nghe Yasuyaki báo cáo ngắn gọn Bèn đuổi theo Gọi Nhưng Quan Kiện không chịu dừng lại Anh thấy hối hận vì lúc đầu đã bằng lòng Với những yêu cầu kỳ quái của ông Yama Quan Kiện Thi Di tìm anh bỗng rung rẩy. Ôi cái âm thanh này sao mà quen thuộc Tiếc gọi vang vang trong trẻo Không một nét kêu kỳ làm bộ Mà vẫn rất đầm thấm Chính là giọng của Thi Di đã gọi anh Anh quay phắp ngay lại Và gần như đồng thời anh nhận ra người gọi anh là Yasuyaki Lần đầu tiên anh gọi thẳng Cô gọi thẳng tên anh Nhưng cô im lặng Vì cô mãi mãi không có vai trò chính Trong các nhà khoa học này Cô Chi Và cô mãi mãi không có vai trò chính Trong các nhà khoa học này Cô Chiba đã nói Xin lỗi anh quan Kiện Có lẽ chúng ta có một chút hiểu lầm Tôi không nói là Yasuyaki đã phiên dịch chưa có xác Một số nguyên tắc trong đợt thí nghiệm này của chúng tôi Cần được làm rõ và phải cải thiện Đúng là anh có quyền rời khỏi cuộc thí nghiệm vào bất cứ lúc nào Nhưng mong anh hãy hiểu cho Chúng tôi không có ý giữ bí mật về kết quả thí nghiệm Ý anh Kikuchi để chuyển từ các số liệu Kết luận sẽ không đơn giản như hai màu trắng ten Nếu truyền đạt sai hoặc mơ hồ Thì sẽ dẫn đến sai lầm càng lớn hơn và các mâu thuẫn, nhất là những thí nghiệm kiểu này của chúng ta vốn đã bị nhiều người loại ra khỏi công tác khoa học thường làm. Cho nên với các số liệu của mỗi thí nghiệm, chúng tôi cần một thời gian khá dài để phân tích nghiêm túc, suy xét thận trọng để đưa ra một kết luận. Lúc này ông tiến sĩ Yama đang ở trên gác đọc các đồ thị. Vì thế, nếu tối nay phải nói ra ngay kết luận là không thực tế. Nhưng lẽ anh Kikuchi nên giải thích cho tôi một cách hợp tình hợp lý Yêu cầu này của tôi là thực tế chứ Tôi cảm thấy tiếp tục hợp tác kiểu này Thì các bên đều rất khổ tâm Quan kiện lờ mờ cảm thấy Kikuchi Không chỉ có vấn đề về tác phong làm việc hoặc tính cách Nhất là lúc này Anh đừng bị thêm đau khổ Satiko bóng bình thản chêm vào một câu Cô nói rất khẽ Nhưng cả quan kiện và Chiba đều nghe rất rõ Chi quay sang nhìn cô, bảo cô dịch lại câu vừa nói Quan kiện cũng nhìn Satiko, anh cảm thấy ngờ ngợ Thật ra cô là ai? Lúc thì lạnh lùng, lúc thì rất hiểu tâm lý của người khác Chi ba nhìn cô có ý trách móc, rồi lại quay sang làm công tác ngoại giao của mình Tuy chúng ta mới hợp tác được hai ngày, nhưng anh đã giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều Chúng tôi đều đã chứng kiến khả năng đặc biệt tài tình của anh Và cả nhóm chúng tôi đều rất lạc quan về tương lai Khi đi đến gần cổng trung tâm nghiên cứu Quan kiện bất giác dừng lại Vài tháng trước khi Thi Di bị hại Hai người đã nhiều lần thân thiết sánh vai nhau Đi qua bãi cỏ này Dưới ánh trăng lúc này Nhìn cái giá sắt ở chỗ không xa Có một vẻ quái dị rất là khó hiểu Âu Dương Sang thật đáng ngán, Không giải thích cho thỏa đáng Tại sao trung tâm nghiên cứu lại đứng đầu bảng Trong các nơi có ma ở văn kinh Chỉ vì đây là phòng thảo dược Trong thời quốc dân đảng thôi ư Có những tiếng bước chân đi ra khỏi khu nhà Quang Kiện lắc đầu rồi bước về phía cửa sau Tiếng bước chân ở ngay phía sau lưng anh Cảm ơn Yasuyaki Vừa nãy đã nói giúp cho tôi mấy câu Phía sau anh quả nhiên là cô Em chỉ nói thật lòng Nghĩ sao thì nói vậy thôi Như anh biết trong tổ thí nghiệm em không có quyền hành gì cả quan kiện mỉm cười bây giờ em định đi đâu đi theo anh đến đại học văn kinh satiko cười một cách bí hiểm em định đến chỗ bà mẹ à em xuất nửa thì lừa được anh thật ra em vẫn đang đi học may sao dịp này được đến văn kinh nên em phải ở gần mẹ em chứ tổ điều tra có bố trí cho em ở khách sạn nhưng em đã chủ động làm giảm chi phí cho họ Tối nào em cũng về chỗ mẹ em ở Em đang là sinh viên Vâng, em học khoa lịch sử mỹ thuật phương Đông Đại học Kyoto Dịp này đang chuẩn bị đề tài tốt nghiệp Nên tương đối tự do Và mới có thể đi cùng với tổ điều tra Yasuyaki Tiếng gọi tha thiết của Toyokawa Vang lên từ phía sau Yasuyaki lè lưỡi nhìn quan kiện Rồi quay lại gật đầu Anh Toyokawa có dặn dò gì không? Cô cũng dịch lại cho Quang Kiện nghe Toyokawa hơi thay đổi sắc mặt Nói một câu gì đó Quang Kiện dường như có thể đoán chắc Anh ta nói rằng Câu này mà em cũng phải dịch cho anh ta nghe hay sao Quả nhiên Satiko nhìn sang Quang Kiện Dường như hiểu rằng Anh ta đã đoán ra được câu nói của Toyokawa Cô cười cười và nói câu gì đó Vẻ mặt của Toyokawa Luôn hiền hòa khi đứng trước Yasuyaki Anh lại nói mấy câu Nhưng Yasuyaki đã lắc đầu Rồi lễ phép gật đầu Sau đó lại quay sang đứng bên quan kiện Toyokawa lại gọi cô một tiếng Satiko ngoảnh lại Thấy anh dơ bàn tay và ngón cái Ngón trỏ ngón út duỗi thẳng Ngón giữa và ngón đeo nhẫn gặp vào lòng bàn tay Đó là ngôn ngữ bàn tay của lớp Satiko mình cười hơi phần gượng gạo Sao em không để cho anh ấy tiễn anh Tiễn em Nam Nhi bị từ chối như thế thì rất là bẻ mặt Quan kiện cho rằng mình đã đoán đúng Thoạt nhìn anh không có vẻ là người hay tự đắc Satiko bình thắng nói Nhưng xem ra nên giữ im lặng thì thích hợp với ảnh hơn Dì cơ Nhưng anh đã im lặng thật Ngoảnh lại nhìn thấy Tozokawa vẫn đứng trước ngôi nhà Gió thổi tung tắm áo khoác thụng Và mái tóc dài bay bay Hơi có vẻ anh hùng tiêu nghiễu Sau khi bị mỹ nhân lạnh nhạt nhưng ánh mắt nhìn quan kiện thì hơi nóng quan kiện và satiko lặng lẽ đi đến chỗ đổ xe buýt cô bỗng nói anh có thể nén đến giờ không hỏi gì cả hay sao hỏi gì cơ hỏi rằng Toyokawa đã nói những gì đó là chuyện riêng của hai người có thể là vấn đề tình cảm anh lại bát quát đến thế hay sao à anh có cần giải thích bác quát trong nghĩa trung quốc nghĩa là như thế hay nghĩa là gì hay không Em chỉ mong anh đừng có hiểu lầm Nếu anh có ý muốn tiễn em về nhà Thì có lẽ em sẽ ơ Nói gì thế? Anh không hiểu lắm Anh thật là đơn giản Chẳng lẽ anh ấy Anh ấy muốn nói tối nay em đừng về nhà Không hiểu sao quan kiện cảm thấy giọng Satiko rất lạnh Khi nói câu này Tại sao em lại kể với anh Anh thật không có ý muốn biết Quan kiện nói cũng lạnh như thế Em chỉ đơn giản là muốn anh tin ở nơi em Quan kiện nín lặng Anh không dám hứa những chuyện mình không chắc chắn Em nói thẳng nhé Rốt cuộc vẫn là Satiko lên tiếng trước Đứng trước các thành viên cửa của tổ Em buộc lòng phải giữ khoảng cách nhất định với anh Nhưng thật lòng em rất muốn được anh tin cậy Hai bên tin cậy lẫn nhau Thì sẽ càng có lợi cho việc điều tra của nhóm Và càng có lợi cho anh vào việc điều tra hai vụ án kia Mình không nhận ra Có việc tin cậy cô ấy Và việc điều tra thi di Văn quan bị hại Có liên quan gì đến nhau hay không Các sự việc xảy ra Hai hôm vừa rồi Cho anh thấy Anh thật sự có khả năng đặc biệt Anh chỉ cần thật sự hiểu rõ mình Nên vận dụng nó như thế nào Trong quá trình hợp tác này Thì anh có thể làm rõ sự thật Về cái chết của bạn gái anh Kể cả Dù đó có thể là sự thật Mà anh không muốn biết Thì em vẫn tin rằng Anh có đủ can đảm để đối mặt với nó Sự thật mà mình không muốn biết quan Kiện hơi chột dạ Ý cô ấy là gì nhỉ Được, anh tin ở em Nhưng cũng mong em sẽ thành thật với anh Sẽ tín nhiệm bao giờ cũng phải có Từ hai phía Đúng hay không Em có thể không trả lời Nếu thấy không tiện nói Nhưng anh hứa là anh sẽ thành thật Được chưa, đây là điều quan Kiện Khi giữ im lặng vẫn muốn nói ra Anh thoáng cảm thấy yêu cầu của hai bên đều là quá lý tưởng Cho nên anh không hy vọng Satiko sẽ nhanh chóng mà nhận lời Nhưng cô đã nhìn thẳng vào mắt anh Rất chân thành gật đầu Anh muốn hỏi em câu này Dễ trả lời thôi Thấy đôi qua tay đôm đớm của em từ đâu mà em có Satiko ngạc nhiên Anh không biết thật à Anh chỉ biết thi di bạn gái anh cũng có một đôi Thế thì anh phải học lớp bổ túc đi Ngành y không có mở lớp về đồ trang sức của nữ giới Mà dù có mở thì anh cũng không học nổi Ý em là anh nên bổ túc các bài liên quan đến cuộc điều tra của chúng ta Tác phẩm gốm sứ nổi tiếng nhất của ông Yama Cha là gì? Hỏi về lịch sử nghệ thuật Nhật Bản thì anh đành nhận điểm zero vậy Tác phẩm tiêu biểu của ông ấy là Huỳnh hỏa trùng tương vọng Đôm đớm ngóng nhìn nhau Chủ thể của tác phẩm ấy là một đồ sứ có dáng thon dài, tự như lọ hoa, to chừng 40 cm. Hai đầu có hai con đom đóm bé bằng cái móng tay út đang đậu ngó nhìn nhau, cho nên đồ sứ ấy phải bày nằm ngang mới đúng kiểu. Các chuyên gia đã nhận định rằng, tác phẩm ấy nhất là đôi đom đóm, từ đường nét cho đến chất men đã đạt trình độ tuyệt mỹ. Nhìn từ góc độ nghệ thuật, thì đỉnh cao chính là hai con đom đớm ấy. Hình như chúng có thần thái. Nói quá lên rồi, đom đớm bé tẹo mà có thần thái. Mà thần thái gì? Bế tắc, buồn bã bi thương. Phần nhiều họ nói thế. Hình như giới phê bình nghệ thuật đã cảm nhận và kết luận như vậy và cũng phù hợp với phong cách sáng tạo của ông Yama Sunateru. Tác phẩm hình hỏa trùng tương vọng đã gây tiếng vang Rồi một thương nhân rất có đầu óc Đã đạt được thỏa thuận với ông Sản xuất những đôi qua tai thương phẩm Quả nhiên nó đã được tiêu thụ rất mạnh Cảm ơn em Nó rồi quan Kiện lại im lặng Đôm đôm, đốm đôm nhìn nhau Tại sao nó lại xuất hiện Ở hiện trường các vụ giết người Anh thầm dự kiến Chương trình ngày mai của mình